Nguyễn 11, chương 11 22 thâm phủ vừa hoàn thành bức họa mới nhất của cô cô nâng bức họa kia lên trên mặt lộ ra thì mỉm cười kết quả này là đây cô nói lý ẩn n g ư ơ i thì tìm được đường sống rồi nhưng doanh tử giả lại chết bầu trời bị mây đèn bao phủ tại núi không minh quê cảnh q u á n g tầng hầm ngầm doanh tử dạ nghe c h o kỹ t h ư ơ n g quan biên d u n g giọng điệu bằng lãnh nói với tử dạ sau lưng ta cứu người là vì người có thể nghĩ ra được sinh lộ nếu như đối với ta không có chút giá trị ta liền lập tức giết chết người hiểu chưa vừa mới dứt lời cánh cửa kia triệt để mở ra nhưng bên ngoài lại không có một b ống người tư dạ đã xác định thực lực của thượng hoàng miên tuyệt h đ ộ i có thể so với bộ đội đặc chủng còn là người nổi bật nhất trong số những người xuất sắc nhưng một nhân loại cường thịt trước mặt quỷ hồn điều không đáng nhắc tới thượng hoàng miên hơi động cước bộ giờ phút này trên mặt cô không hề có một chút biểu tình biểu cảm giống như thương ngại tuy cô trở thành sát thủ thời gian chính thức chưa đủ sáu năm nhưng ngay từ khi còn nhỏ cô đã sinh hoạt trên bờ vực sinh tử từ khi sinh ra đã sống với tư cách của một sát thủ đ ố i với cô mà nói chỉ có giết và giết đó mới là phương thức sống của cô trong óc của cô chị nghĩ nên làm như thế nào để giết chết đối phương cho nên cô chỉ có ý chí giết chóc mà không biết sợ hãi là gì cô chính cho cấm cô cầm con cầm mạc chi、dưng. Cô binh khí nhất thì khẩu ung đen dưỡng quân dũng, bên súng là bồi tối tại kia Một tại một gầm dưng. địa ra. dao sa phán đoán lưu giàu có vẻ đã thường được quỷ hồn dù sao thì đầu của nó cũng bị dao chém x u ố n g trên thực tế nghe như vậy căn bản là sai lầm trầm trọng nhân loại không thể dùng công kích vật lý để đ ả thường quỷ hồn mặc dù q u n hồn bị nhà trọ hạn chế lớn nhất cũng là tồn tại bất tử bất diệt chỉ có nhà trọ cung cấp sinh lộ mới có thể khắc chế tuy khoảng cách hiện tại giữa cô và tử dạ cách nhau năm mét nhưng mờ một chút ấy đối với cô không đáng nói tới bất quá lúc nãy bạo tác cô cũng bị không ít ảnh hưởng trên người hơn năm chỗ gãy sườn nôi tàn g cũng nhận trùng kích vô cùng lớn sợ a dĩ cô có thể chèo c h ố n g tới bây giờ vì cô đã tìm cắm dược cắm dược chính là đoàn sát thủ cuối cùng của thượng quang miên không phải phản bất đắc dĩ cô sẽ không dùng nhưng hiện tại rõ ràng là không thể chần chừ được nữa trong không gian nhỏ hẹp này hao khí dần trở nên sầm lánh vẫn như trước không có dấu hiệu cho thấy quỷ h ồ n xuất hiện đúng vào lúc này thương quang miên đột nhiên cảm giác được có cái gì đó thân thể khẽ động lập tức một cánh tay tràn đầy máu huyết rơi trên mặt đất mà cánh tay kia đang cầm một khẩu sa mạc chi ưng thương quang miên hướng tay trái của mình n h ì n lại c h ì thầy nó đã biến mất vô tùng vô ảnh g i ờ phút này đau đớn mới kịch liệt oanh vào não của cô máu t ư ơ i mới ồ ạt tuôn ra mà còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy một đạo bóng đèn sẹt quạ trước mắt c u ấ c vội vàng muốn ném dao găm ra nhưng lại cảm giác tay phải không tồn tại lúc này nhìn lại mười thầy cánh tay phải vừa rớt xuống chạm đất hai tay t h ư ợ n g quan miên đều đã cụt thụy mỹ nhân đã từng đ e m t ử thận và kim n h ả n ác mà giết chết giây phút này trước mặt q u ý hồn giống như một h à i gì u y ệ n đó đùa giỡn nếu không phải thường hoàn miệng dùng cấm d ự làm cho thần kinh bị kích thích giảm bớt đau đớn thì có lẽ đã sớm h ồ n mê doanh tứ dạ cô hồ lớn còn chưa nghĩ ra xin lỗi sao trên thực tế m ố i chuyện xảy ra chỉ là trong khoảnh khắc nhưng tứ dạ đã suy nghĩ ra mấy chục cái biện pháp lúc trước cô nói với lý ẩn về g i ả t h i ế t sinh lộ đa trọng nói cách khác không chỉ có một sinh lộ tồn tại trên thực tế đa trọng sinh lộ đối với chủ hộ đang bị d ồ n trong h o à n c ả n h sống mà nói cũng là một phương pháp tốt để cân bằng độ khó của quyết t ự lúc này một đường linh hoàng c h ậ t h i ệ n tư g i ả đưa ra một cân nhắc cho sinh lộ thương quang m i n tứ già hô lên cô còn, còn bơm chứ hiền tài chỉ có thể đánh cụt thương quan miên gật đầu có bất quá ở không gian này dùng bơm mà nói bơm có uy lực nhỏ một chút không còn nhiều lắm toàn bộ lấy ra đem vách tường này đấu tung đi cùng một thời gian tại nhà trọ này, uy. tử lý ân không ngừng gọi điện thoại cho cô thế nhưng mà không thể nào kết n ố i trên thực tế điện thoại của t ử g dạ đã bị phụ nổ chấn nát rồi mà điện thoại của thượng hoàng miên cũng đồng dạng lý ân chỉ có thể gọi cho p h o n g dục hiển lúc này phong dục hiển và mộ dung thận đã chạy ra khỏi nơi đó được khoảng hai cây số mà hai người cũng lạ chạy thở không ra hơi phong nhục hiền nhìn phía sau không thấy quỷ hồn đuổi tới d i vào một thân cây nói mộ d u n g chúng ta n g h ỉ n g ơ i một chút ta thật là anh chạy không nói nữa rồi bỗng nhiên điện thoại trong túi áo t rung lên phong nhục hiền lấy ra điện thoại di động là lý ẩn gọi tới hắn lập tức tiếp nhận điện thoại Ly, lý ẩn người trở về nhà trọ rồi hả chúng ta tử giả đâu lý ẩn h ồ n to tử giả cô ấy thế nào rồi doanh tiểu thư phong dục hiển nhìn phía sau nói lúc đó anh ta nhìn thấy tại người bị đứt sau đó cô ấy được thượng hoàng m i ề n tiểu thư kéo ra khỏi con q u ỷ kế tiếp chúng ta liền chạy đi cho nên thượng hoàng m i ề n lý ẩn còn tưởng rằng bạo tác là do q u ỷ hồn làm ra căn bản không nghĩ tới thượng hoàng m i ề n ấn tượng trong hắn đối với thượng quan miên cũng chỉ dừng lại ở m ứ c đối phó với tình m ả o tặc vốn không nghĩ tới cô ấy lại là nhân vật lợi hại như thế l ò n trước phong dục hiền thẳng thắn nói người nếu muốn ta trở về cứu cô ấy vậy đừng nói nữa mạng của doanh tiểu thư trọng miếu nhưng mà mạng của ta cũng đồng giản trọng miếu mà tóm lại hiện tại ta ốc còn không mang nói mình ốc cho nên nợ à... mô dung t h ậ n đâu ăn đ a n g s a o ta đưa điện thoại cho hắn li y o n cắn rằng quyết định đánh bạc một phen phong dục hiền có chút kỳ quái nhưng mà vẫn đưa điện thoại cho mô dung t h ậ n tên pháp y biến thái kia n h ậ n điện thoại chớ nghe li y o n nói người không phải thích nhất là mạo hiểm sao người không phải thích nhất là q u ỷ sao q u ỷ hôn đi ra người như thế nào lại chảy rút người bây giờ trở về đi ta đối với sinh lộ có một ý tưởng nhỉ vậy sao thú vị à m ô i n dung thân nghe xong lời nói của lý ẩn về sinh lộ nhét miệng cười tốt ta trở về sinh lộ có thật là như vậy hay không kiểm tra một chút cũng không tệ à lại có thể c ù n g q u ỷ hồn tiếp xúc thật là kích thích à sau đó hắn cúp điện thoại ném trả lại cho phong dục hiển này này phong dục hiển cơ hội không thể tin được hỏi người thật quay về đó là tự nhiên à người đi đ i t h ô i phạm phu tục tử những t h ế nào có thể lý giải được thế giới của ta chứ mô dung thần âm âm cười quay đầu hướng hai quán chạy về phong dục hiển n g ờ ngác đứng ở đó xem ra cái tình biến thái kia cũng làm cho hắn cảm thấy trũng kích thật lớn vào lúc này tại tầng hầm t i ế n g giả từ trên người của thượng hoàng huyên lấy ra những quả b ơ m plastic nhỏ vừa lấy b ơ m ra bỗng nhiên t i ế n g giả cảm thấy một cổ hàng khí â m trầm đánh ướp lại cô lập tức đem quả b ơ m kia an trí trên vách tường sau đó chạy ra xa nhấn nút kích nổ sau đó một lực lượng bạo tác làm cho vách tường đời đó nát b ấ y hơn nữa ngày cả đất đá đằng sau cũng bị oanh ra một cái đồng lớn không gian đầy đủ cho hai người t h u i vào cái này chính là sinh lồ thứ hai tứ gia lập tức nói với thượng quang miên chúng ta trốn vào đây là được cứu rồi nhanh n à sau đó cô hướng tới cái hốc bên kia chạy thật nhanh tới thế nhưng đúng vào lúc này một thành â m tà ác lạnh lẽo vang lên người không phải n g ư ờ i c ủ a quên h à n h qua n cái năm kia áp lực trầm thấp lập tức tứ giả liếc xéo sang bên cạnh cây đầu của nam quý bị chặt đứt g i ờ phút này đang trôi nổi d á n sát vào mặt cô gương mặt tái nhợt đôi động tử như chứa vô số t r ò bụi sâu trong cái miệng mở ra rất lớn nhất thời xuất hiện một không gian to lớn sau đó nó ngầm lấy đầu của tử giả rồi nuốt cả người cô vào mà lúc này thân thể của thượng q u a n g miên đã chui vào trong cái động kia thời khắc tử giả bị nuốt vào cô liền tranh thủ vọt qua cái đầu q u a ý kia lúc tới gần cái động bỗng nhiên cần cử động c á i này là sinh lộ thương q u a n g miên hiểu rõ sinh lộ chính là ly khai khối phạm vi nguyệt ảnh quán cái động này chính xác đã thoát ly ra khỏi phạm vi của nguyệt ảnh quán cô không còn là kẻ xâm phạm nữa n h ư vậy quỷ hồn cũng sẽ ngừng công kích cho nên cái này chính là sinh lộ thứ hai nhưng đáng tiếc chính là t ứ g i a không có cách nào dùng phương pháp này được nữa lúc này t h ô n g vũ thức dậy nằm ở trên giường cô dùi dùi con mắt ngồi dậy Doanh nha chết tử giả đã à bức tranh vừa rồi cô vẽ chính là cảnh doanh tử dạ b i quỷ h ồ n thuần v ề doanh tử dạ chết rồi vô luận như thế nào cuối cùng cũng đã giải quyết được một nhân tố không xác định bỗng nhiên cô sinh ra một ý nghĩ <cười> như vậy cũng rất thú vị tốt t a muốn thử xem xem vì vậy cô cầm lấy chiếc điện thoại đã bị sửa chữa lại gọi vào một số di động nào đó lúc này lý ẩn đang ở tầng dưới cùng đại sảnh thống khổ kịch liệt bụng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến trên màn hình hiển thị cuộc gọi ẩn số này là ai lý ẩn hũ k h i ế n vô lực hỏi lý ẩn t i ề n sinh sao ta chính là người mà ngươi muốn tìm thần bí nhân lý ẩn đột nhiên đứng lên hỏi ngươi nói cái gì doanh tứ già và... cô ta chết rồi ngươi nói cái gì lý ẩn không dám t ì n h nói ngươi nói cô ấy <cười> đừng kích động như vậy thâm phụng t r ư ờ chọc xoắn xoắn loạn tóc bật qua người muốn cứu cô ta cũng có thế à cô ta hiện tại bị nuốt vào trong cơ thể của quý hồ miễn cưỡng còn có chút hơi tàn nhưng mà tùy thời tìm s ẽ bị cắn nuốt triệt để người muốn cứu cô ta chỉ có một biện pháp lý giận lập tức đứng lên chai về phía thang m á y sau khi đóng cửa thang m á y lại hẳn mới tiếp tục nói chuyện nói cho ta biết là biện pháp gì Chỉ cần, người cứu được cô ta, chỉ cần người cứu được cô ấy điều kiện gì ta cũng đều cho nó tới điều kiện khi thân nhà t r ò này còn có một cái quy tắc ẩn n ấ p khi một c h ú hộ tại thời điểm chấp hành quyết t ự chỉ thị gặp nguy hiểm tới tính mạng đang trên bờ p h ậ t tử vong nếu như một c h ú hộ nào đó chịu bỏ ra một cái giá lớn có thể trực tiếp hủy bỏ quyết t ự c ứ lấy tánh mạng của người kia Trực tiếp hủy bỏ đúng phương pháp là ngươi trở về căn hộ của người sau đó lây máu mình vẽ lên tường hình chữ thập lúc đó sẽ hiện ra một nhóm quyết t ự nhắc nhở người phải chăng m u ô n kết thúc quyết t ự mà người đang thực hành một khi người đồng ý mà nói sẽ phải trả một cái giá thật lớn một cái giá lớn cái gì coi là một cái giá lớn ghi chép về nhân lần quyết tử của người đã vượt qua sẽ bị gạch bỏ ví dụ như người trước mắt đã hoàn thành bảy lần quyết tử như vậy trừ đi một lần chính là xóa bỏ kết quả của lần quyết tử bảy như vậy thì quyết tử chỉ thị mà doanh tử giả đang chấp hành có thể biến mất hủy bỏ ghi chép về một lần quyết tử lý h ư n ngạc nhiên một hồi cái này cũng có thể sao đúng thâm vũ tiếp tục nói cách khác n g ư ờ i phải thực hiện bốn lần quyết t ự nữa mới có thể rời khỏi không phải ba lần thuần tiên nhắc nhở người một c ộ u mặc dù đã hủy bỏ quyết t ự chỉ thị nhưng người đó vẫn còn đang trông ở khu vực của quỷ h ồ nên n vẫn có thể bị tấn công điều này có t h ể hay không n g ư ờ i chẳng phải nói cô ấy bị quỷ h ồ n nuốt vào bụng đúng cho nên ngươi còn có thể lựa chọn trực tiếp truyền tống cô ấy về nhà trọ còn h ẳ n có thể lập tức trị liệu nếu như cô ấy là người đã vượt qua năm lần quyết t ự chí thị nhờ vậy ngươi chỉ cần xóa một ghi chép quyết t ự nhưng nếu như cô ta chưa vượt qua năm lần vậy thì ngươi nhất định phải hủy bỏ hai lần ghi chép quyết t ự nói một cách khác ngươi cần phải bỏ ra ba lần ghi chép quyết t ự của mình mới có thể cứu sống doanh tứ dạ à ba lượt lý h ậ n thân thể cũng có chút r u n g rãy vì trừ đi ba lượt quyết t ự chỉ thị như vậy hắn phải thực hiện sáu lần quyết t ự chỉ thị nữa mới có thể rời khỏi nhà trọ như thế nào hãy bỏ m ấ t ba lượt đi chép quyết t ự chỉ thị cũng sẽ chỉ còn lại bốn lần quyết t ự chỉ thị sau này n g ư ờ i sẽ phải thực hiện thêm sáu lần quyết t ự chỉ thị nữa điều kiện này như thế nào <cười> ta chẳng cảm thấy có bất kỳ chỗ tốt nào đấy thâm phủ đ ư ơ n g diện không phải nhổ lòng t ự bi mà nói cho lý giận biết chuyện này chỉ là cô muốn nhìn một chút lý giận sẽ bị doanh tử giả mà hy sinh đến trình độ nào cô tuyệt đối không tin có một chủ hộ không tiếc tiêu trừ sạch tất cả ghi chép quý t tự chỉ thị của mình để c ố lấy tính mạng của một chủ hộ khác họ tiêu mị lúc trước luôn miệng nói yêu khang ngân già kết quả cô ta làm như thế nào nhân tính chính là như vậy lúc này lý hận đã lên tới lầu bốn hắn vội mở cửa xông vào phòng bốn trăm lẻ bốn giờ phút này gương mặt hắn rất vui mừng hắn đi vào phòng b ế p lấy ra con dao gọt trái cây cắt một đường trên ngón trỏ người thâm vũ tuy không nhìn thấy nhưng cô nghe được thành n ằ m khi lý ẩn lấy dao người sẽ không lý ẩn nhanh chóng dài tới trước vách tường v ẽ lên một hình chữ thập sau đó m a u dần thẩm thấu vào bức tường nhanh chóng hiện lên một nhóm chữ cảm giác nóng cháy nơi trái tim là một lần nữa sinh ra chú hồ phong quấn trăm lẻ bốn và dặn muôn đ ề m k h chép số lần chấp hành quyết t ự chỉ thị trừ đi một lần để đòi lại hủy đi một lần quyết t ự chỉ thị đang chấp hành của một c h ủ hộ khác k h chép số lần chấp hành quyết t ự đã bị trừ đi không thể tiến hành bồi bổ lại u ô n đềm chủ hộ t r u y ề như tống n về à trọ Nếu chủ hộ đó đã v ợ t qua nguyện quyết tự cần trừ cần lần đi h chép i q ế t tự t chỉ h Nếu qua như chủ hộ đó vượt đó dùng ư ớ quyết tự cần trừ cần lần đi h chép quyết tự chỉ thiện、nếu、như chuột i quyết Nếu nguyện tự ý máu tươi của mình ghi số phòng của chủ hộ vào trong dấu mốc nếu như muốn truyền tống về nhà trọ liên v ẽ một hình chữ n h ậ t bao lấy con số nhắc nhở bởi vì chủ hộ là bị cưỡng ép trở về khi đang trong thời gian thực hành quyết t ự chỉ thị cho nên sẽ không được tính là hoàn thành quyết t ự chỉ thị cũng không được ghi chép lại i giả Ly nhận đưa ngón lên tay nhận ngón Hắn nhở hắn nụ đưa được cười Anh Tử cũng được em r ồ